Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nói chuyện về tâm tình Thời gian trôi qua Cổ Húc Uy lái xe từ Miêu Trí Thành và Lâm Lệ Thủy Đến kích sạn nghỉ ngơi Rồi trở về nhà trọ Miêu Khả Vân đang lau đĩa Thấy anh trở lại Nở ra một nụ cười hấn hở với anh Ngọt ngào nói Anh đã về Sao lại không nghỉ ngơi Cái này để anh làm là được Cổ Húc Uy đóng cửa lại Rồi ôm cô từ phía sau lưng Hai cánh tay vòng qua ngang không cô quỷ đầu nói bên tai. Em không mệt mà." Cô cười, nhìn anh cùng ba mẹ vui vẻ ở cùng nhau, cô đã quên hết cực khổ của ngày hôm nay. "Em dằn bộ cùng với mẹ, mẹ lúc nào cũng khen anh đó." "Tại sao?" "Ừm, mẹ nói anh đến bò đồ cũng sắp xếp cẩn thận, hơn nữa nấu lẩu rất là ngon, lại còn lễ phép với người lớn tuổi nữa." "Như vậy là được cộng điểm rồi sao?" Anh cười đến đầu lông mày cũng dương lên. mẹ còn hỏi là lúc nào thì kết hôn. Em còn nói em quay phim xong thì kết hôn luôn không. Anh cắt tiếng hỏi cúi đầu nhìn vẻ mặt của cô. Có, mẹ còn nói là Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, bốn con mắt trao đổi với anh, nhìn dáng vẻ vui mừng của anh khiến trong lòng cô cũng vui theo. Mẹ nói gì? Nói rằng em đừng quá cố chấp. Mẹ nói rất đúng đó. Anh khẽ chạm vào môi cô rồi vui vẻ cười to. Cô hờ dỗi hừ một tiếng. Anh ôm chặt lấy cô rồi đứng đắn hỏi tiếp. "Mẹ còn nói cái gì nữa không?" "Nói rằng phải lễ phép với bố mẹ chồng, con phải chu đáo làm theo ý của ông bà nội. Ông bà đã lớn tuổi rồi, cũng giống như là đứa trẻ phai dỗ xanh, còn phải..." Cô muốn nói trở lại thôi. "Còn phải gì nữa?" Anh đang nghe đến say sưa ngon lành. "Còn phải yêu anh, đối tốt với anh, mẹ nói làm ngôi sao chỉ là tạm thời." còn làm vợ mãi là cả đời. Anh cầm cái đĩa trong tay cô, giữ chặt vai cô để cho cô xoay người nhìn anh, lộ vẻ xúc động nhìn cô hỏi: "Em nói như thế nào?" "Cả đời em sẽ cưng chiều anh, cũng rất là yêu anh, đối xử tốt với anh, đối với một người chồng." Sáng mắt của cô óng ánh như thể hiện tình yêu vô tận đối với anh. "Em phải nhớ kỹ lời hứa của mình cả đời đó, vợ à." Anh khẽ vuốt khuôn mặt xinh đẹp của cô, Đây là người con gái anh muốn cưng chiều, anh sẽ mãi mãi yêu cô. Anh ôm chặt lấy cô, đặt một nụ hôn lên môi của cô, trong lòng yên dấu lời ước hĩnh hằng của mình. Anh vô cùng cưng chiều cô, nhưng chỉ là dành riêng cho một mình cô mà thôi. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyền Lão Đạo Tông Tin trước vợ về. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.